các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tìm việc làm sau khi tìm được sẽ dẫn theo Tiểu ảnh chuyển đi không quấy rầy anh nữa giọng nói của Dụ Thêm Tuyết ngọt ngào mà trong trẻo quyết định sớm nói rõ ràng với anh thân thể Bùi Vũ Chiết có hơi cứng đờ nơi này không tốt không có gì không tốt chỗ nào cũng tốt vô cùng vậy tại sao muốn dọn đi nơi này không phải là nhà của tôi Bùi Vũ triết tôi và Tiểu ảnh ở cùng nhau là điều tất nhiên bây giờ anh đã tốt hơn rồi Sau dịch của tôi với dì Bùi cũng có thể kết thúc. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống ăn nhờ ở đậu dựa vào người khác nữa. Tôi còn đôi tay, tôi có thể tự nuôi sống mình và con trai của tôi." Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết lấp lánh ánh sáng, kiên định nói. "Anh nói rồi, anh có khả năng để cho em dựa vào, chỉ cần em muốn." Bùi Vũ Thiết cũng nhìn cô, nghiêm túc nói. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, "Hai chuyện khác nhau, anh không thể thấy trên đường có người không nhà để về thì liền đi tới đưa tiền." Cây dài chuyện không tốt cũng sẽ bị người nhà chỉ mắng một trận bởi vì con người ta chẳng qua là phải tùy chỗ mà tay làm hàm nhai ban ngày đi làm vài tiếng đồng hồ thì có thể kiếm được tiền cũng chẳng phải ra ngoài an xin. Cô, từ trước đến giờ sắc bé như châm đâm vào người khác muốn tránh cũng không được. bùi vũ chất chậm rãi cao mày Thiên tuyết, em biết là anh không có ý đó. Như thế cũng xin đừng tùy tiện rửa hình hai người chúng ta lớn như vậy treo trên đầu giường rất dễ làm cho người khác hiểu lầm Mặc dù không phải là hình cưới, nhưng nhìn cũng không sai biệt lắm với hình cưới. Anh cảm thấy bình thường sao? Dự thiên tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, giọng nói mắt lạnh như suối nước, chảy xuôi theo dòng. Tiểu ảnh nhàm chán nhìn đi cũng cười ra tiếng. Mẹ, thật trực tiếp nha. Bùi bụi chết không nói gì thêm nữa, nhưng bàn tay ấm áp chậm rãi, chạm lên mặt cô, vốt ve môi của cô, thoáng nở nụ cười. Sao lúc nào, em cũng tự như con ní vậy. Trước kia, thời điểm anh ngã bệnh, em vẫn luôn kích thích anh thế này. Hiện giờ anh đã khỏe mạnh, em lại vẫn như vậy. Xem ra không phải em có phương pháp trị liệu chứng bất ức, bản thân em chính là khắc tinh, trời sinh. Mặc dụ thiên tuyết đỏ lên, tiếp tục nói, nếu như anh đang khen tôi, tôi tiếp nhận, còn nếu như là bắt bẻ, tôi bác bỏ, tôi chính là như thế, mà tôi sinh được đứa con trai thông minh lanh lợi, thế thì sao? Bùi Vũ chết lắc đầu, sinh con cũng không phải một mình em, thì có thể sinh. Thiên tuyết, dự thiên tuyết gần ra, kinh ngạc một chút, thế nhưng ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc thì tên trời đánh khôn kiếp kia có chỗ nào tốt để cho tiểu ảnh có thể thừa kế. Suy nghĩ mấy giây mới phát giác được có cái gì đó không đúng, trong ánh mắt quật cường thoáng hiện lên chút suy yếu. Không có quan hệ gì với anh ta, tiểu ảnh là của một mình tôi. Bùi Hữu Chất còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra khỏi miệng, nhìn nhìn tiểu ảnh, lúc này mới quay đầu hạ giọng, thấp giọng nói bên tai cô, "Vậy tại sao không thể coi anh như tiểu ảnh? Thằng bé là của em." anh cũng có thể là của em." Bỗng nhiên, dự thiên thiết mặt hồng tim đập, cô né dao một chút, thật sự không quen người khác thân mật với cô như vậy, cho dù là 5 năm, năm nay sớm chiều sống chung cùng với Bùi Vũ Triết. "Em có biết, thật ra em chỉ cười với một bình thẳng bề hay không? Chỉ tốt rất tốt với một bình đó, những người bên cạnh em đều không để mắt đến." Bùi Vũ Triết cúi đầu tiếp tục nói, "Trước đây em cũng rất tốt với anh, bởi vì anh là người bệnh, nhưng kể từ khi anh khỏe lên, Hay nói đúng hơn, từ lúc anh bắt đầu không còn coi em như bảo mẫu của anh nữa, mà là một người phụ nữ đáng giá để anh theo đuổi. Cả người em bắt đầu có gai đối với anh. Thiên tuyết, tại sao em cần gì phải như vậy? Tôi. Lời nói của dự thiên tuyết bắt đầu không mạch lạc, không tìm được lời lẽ thích hợp để cãi lại. Chú, mẹ cháu có bóng ma tâm lý, chú không nên ép mẹ trả lời vấn đề này. Tiểu ảnh nhảy từ trên sofa xuống, nhíu đôi lông mải nhỏ đi qua nắm lấy tay dự thiên tuyết. Mẹ khẩn trương thì đổ mồ hôi à, chú xem chú xem. Bùi vũ chiết. Khương mặt tuấn tú hơi lộ vẻ lúng túng, nằm lấy một cánh tay khác của cô. Quả nhiên, cảm giác được bàn tay kia lạnh lạnh, trong lòng bàn tay lại có thứ thấm ra mồ hôi. Đừng rồi, chúng ta không nói nữa. Giọng bùi vũ chiết mềm nhũn ánh mắt chiều mến nhìn cô. Lễ phục hội diễn tấu ngày mai, anh đã cho người đưa tới đây, em hãy thử nhìn xem, có chỗ nào không thích hợp còn để đổi. Vậy có phần của cháu không? Tiểu ảnh cẩn th bùi vũ chết thoáng nở nụ cười nhẹ nhàng vào đầu tóc tên quỷ nhỏ này một cái cháu nói đi tự thiên tuyết thật vất vả mấy không khẩn trương nữa nhìn bộ dạng vui vẻ của con trai yêu quý trong lòng cô có hơi vững bụng thật ra thì làm sao cô lại không biết tâm tư bùi vũ chết chẳng qua là suy si cho cùng thì cô đâu còn là cô gái nhỏ hai mươi mấy tuổi không hề kiêng rẻ như xưa kia cô không phải là viên ngọc không tỷ vết cô không có gia cảnh giàu có thậm chí cô đâu phải là một thân một mình để có thể yêu đương kết hôn câu yêu bảo bảo của mình tự nhận là không xứng với buổi vũ chết một nghệ sĩ riêng cầm đã có danh tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net